xin chào Lửa bừng bừng x a người h b i ê n biếc, lục là hỏa phủ hắn xanh trên áo, trên、quần. trên mắt hắn là một quần, áo, màu âm và kỳ dị mạnh khỏe vô tình chậm rãi vén rèm một mặt chào hỏi người nọ ngừng mặt lên mặt như mặt ngựa vừa mỏng vừa dài vừa xương sầu nhưng mà đường nét thực ra có vẻ tuấn tú Chỉ là không u mặt thực sự tái xanh sự i viên Người lại rồi nói Người ố đốt đốt đốt n như khổng đang đang tình nhìn đang quần Không g chút tước Và đá đây đồ đồ đây một ở ở Vô sai đó đích xác là quần của nữ nhân hắn ít nhất đã đốt hai cái quần hiển nhiên cũng không cháy tốt trên tay hắn còn có một vật trông giống như lục hỏa trò bụi tản mác tứ tán bay lên đúng vậy quân là của ai không phải là của ta người nọ mặc nhiên trả lời như vậy hàm răng của hắn cũng s à n h biết sau đó hắn hỏi ngược lại người muốn tới diễn mộng khách điếm sao vô tình bình thản trả lời đúng người nọ lại nói ta đi với người một đoạn vô tình hỏi người đi làm gì thì cũng như vậy thôi người nọ nở một nụ cười rin ê i í t giống như quỷ kêu đi giết chết ngô thiết d ự c mọi người lại hơi bị động dung vô tình thần sắc không đổi vẫn lạnh nhạt nhàn nhã và còn mang theo một chút khốc liệt tiếng nói của gá cũng rất lánh k h ố c tại sao người lại muốn giết chết ngô thiết d ự c người nọ trả lời bởi vì ta hận hắn lục nhân hà một tiếng giống như là ở trong quần cô vật thể khó đốt cháy phát ra những anh thầm khó nghe ở trong một đám khói dày đặc ngay cả khói cũng mang thêm một màu xanh biếc vô tình rất chú ý tới làn khói dày đặc này nhưng gã lại không quên hỏi hỏi từ trước đến giờ là chuyên môn của gã hắn? Hắn hại chết bằng hiếu của ta. Người bởi vì bằng hiếu mà báo thù. Không thấy hắn báo thù. Ngươi bởi của ta. bằng bằng báo báo đây vì mà Thì bằng, bằng hữu hay lại gọi còn bằng nữa sao? vô ậ y tây bằng bộ Bộ người là ai? Trang danh thần Trang Đúng hắn hữu Hoài Phi、là、thiểm tây danh bổ, đà thần thoái trang bổ đâu? của ai? là Là là Đà v tình lại thở ra một hơi t r a n g hoài phi gã nhớ nhiều năm trước t r a n g hoài phi đã từng thay thế một sát thủ t ớ i ám sát gã gã không rõ t r a n g hoài phi tại sao lại phải làm như vậy gã cùng với t r a n g hoài phi không cửu không oán họ chàng lại muốn giết chết gá không phải là bởi vì hận gá mà là bởi vì phải giúp người kết quả chàng hoài phi sắp thành lại bại thất thủ nhưng mà gá vẫn rất thưởng thức sát thủ này trước khi động thủ rất khí khái đã cất tiếng thông báo hơn nữa một cách không trúng liền sẽ bỏ đi đó là phòng phạm của một cao thủ gá vô tình cạn tạo giáo máng đuổi tận giết tuyệt gá đuổi bắt sát thủ Thông qua hình bộ giao cho một vị quan to hình cho quan giao qua của bộ vị lúc ạ tạm i thời thôi. bộ, bản ý cũng ý chỉ là l mà xét trí suy xử đó vị q u a ngô to t đó chính là hồ h n là uy ô phán, n g thiết dực Lúc dực đó, ngô thiết、dực、vi phạm pháp lệnh phụng sự thái kinh giao hết loạn hoạn quan kết bài kết cánh nhưng mà chưa lộ mặt bình thời l á o lại ra về đạo mạo xử sự, sự nghiêm minh quả quyết có rất nhiều người khen ngợi vô tình dĩ nhiên cũng không biết người này tâm kế thâm trầm luôn luôn giả công chế t ư ngô thiết dược cố ý dùng thủ đoạn cho một cơ hội để kết giao với trang hoài phi trang hoài phi ở trong lòng cảm kích ngô hồ uy nhân cơ hội bày ra rất nhiều chuyện làm cho trang hoài phi đối với hắn khắc sâu trong lòng đến nỗi sau này tại núi thái bạch ngô thiết dược bày mưu mình tù thái bạch trầm độ nghi thần trang hoài phi vì lão bỏ mình vô tình ngày đó lại nghĩ rằng trang hoài phi có hiệp d a n h lại không có đại ác trừ việc đánh lén mình vậy thì ngoài ra không phạm lỗi gì nặng không có ý truy cứu nhưng mà lúc ạ lại mạng i tiếp Thiết giống Hoài Phi. Đối với việc không không cho như tánh tình Ngô vô luôn ngờ tặng Trang này, náy trong lòng. l tay tâm tư của của Dực, ái này hành động đánh chặn ngô hổ uy tại nghi thần sơn gã này muốn đích thân xuất động mà người này hắn lại tại đây nhắc tới trang hoài phi hơn nữa hắn còn là bằng hữu của trang hoài phi gã nên vì trang hoài phi báo thù giết chết ngô thiết dực nghi thần phong ban đêm hoang vắng cho dù không phải là trông gà hóa quốc cũng là khắp nơi đầy dẫy nguy cơ Làm lại Lúc láo lạc láo lại là láo Hoài Hoài mạo Đem sao sai Sơn Trang Trang của của Trang ta phong ngươi rằng Ngôi tịnh nói núi ngôi nữ nhiên Cùng niền hắn bình đánh hướng vùng Bản thân trốn nghi thần nhiên giá giả không giết biết thiết hại Phi Phi tại Thái thiết với đi Thái Tại Tiểu Bạch Bạch chết chết thuộc thủy trùy Tây Vô chỉ hồ phải dực dực Dĩ cấp đã đó Để vị ở ở Mà là gián tiếp bị láo hại chết. Người nọ nghiêm mặt, ngay cả khi lên, cầm mà là dài sành láo lên, láo, láo, gián Người ngay ngựng ngoãn của gá cũng sành Nếu như mà Tiểu Trang không không tiếp hại khi biếc. Tiểu nọ Nếu như tả chết. át bị bảo cho cả cây của có cứu láo, không bảo vệ đó ã không chết rồi. đ cũng là có đạo lý vô tình k h ó é mồi có vẻ mỉm cười chỉ cần đối phó với ngồi thiết dực tức là người mình rồi không là địch nhân vậy thì tốt hơn Người là... hội nhiếp. hội lạ. Tà người nọ lại cười có một nụ cười xanh biếc Ta là bằng hiếu của tiểu trang. ta từng tại Ta thích giết thành tự Tự tự tại theo thì tình trướng ta một、mạng. Ta một tình tiếc của nhau sai nhau. nghĩa. là làm lại Lại làm làm làm làm. lại là liêu. lại là lại nhà mà bằng bộ. rằng Chúng cùng hiền viên. Không nên mình. Muốn Nhưng cùng hắn đồng Cùng quân cộng Hắn mạng. hắn phần gì hiếu chóc. hợp cho phải chức. Chỉ việc với dưới với đối với quá câu đầu cứu sắc. có cứ có đã mê vậy Vô vô sự do ý h ắ nói giữa cuộc lại không bỏ súng được, không thể nào giống lại cuộc được, c thể như nào bỏ ta, có thể tùy thông hứng hợp càn, làm k o á tới ự tại. mắt Người biếc, này ánh mắt xanh ư d ánh trăng hổ gợn lan hổ t mơ đó cái quân ở trên tay hắn hoàn toàn đốt xong Hắn hiện chìm xanh hắn không còn quần. Lúc này, hắn mới thàn nhẹ quần trong ngọn bùng lỏng Nó trong đống cùng Trên còn quần. này, tiếng rồi nói lại lửa lửa. là Lúc đợi biếc, rồi mới rơi cuối rồi. mới rồi i đó đã Đó cây cây tay. tay sau ra một t vào ế phảng Đáng tiếc, lương tiếc, t ấ t tạ điều đã sớm m bị mộng sơn mùa rồi. Phẳng phất khi hắn thở dài cũng lại phun ra một màn hơi mỏng màu xanh lục ta biết người vô tình sắc mặt bỗng nhiên trắng b ệ c h không có một chút ánh sáng trắng nào chiếu vào lại có một chút giống như ánh trăng khiến cho người ta nhìn vào bất giác so sánh với sự mỹ lệ của nữ nhân hơn nữa mơ hồ có một mùi hương nhàn nhạt, nhạt lạnh lùng ở mắt ở tai ở trên quần áo Người Nhếp Thành. Đúng vậy. Ta là Nhếp Thành. Người nọ giống như đang cười. Ta Nhếp, tên Thành. Nhưng mà trên giang hồ người ta lại gọi ta là Nhếp Thành. cười. hội lại gọi là là là mà hồ ta Ta ta ta vậy, lời vừa thốt chúng nhân đều chấn đ ộ n g mới vừa rồi chẳng qua chỉ là động dùng mà nay quả thực là cả người d u n g độc n Nhếp Thành ngừa từng g Láo h lịch duyệt giang hồ cũng không khỏi lễ làm kinh hái chính Nhếp Thành nhất nghe danh Nhếp Thành Nhếp Thành họ là từ chuyện ạ lại lại Lại y duyệt Ngay lễ làm là là lớn cũng cả cũng của do quỷ qua Quỷ tam tự từ giang Người vương đồng vương người nghe kiếm nói xưa qua Bọn kể đào đã có nghe nói p h ạ m là nơi có quỷ vương xuất hiện thần quỷ tất h i ệ n lão ngừa có thể biết nhiếp thành nhưng mà là từ lời đồn đại của giang hồ quỷ vương nhiếp thành đó là một nhân vật rất c ó danh tự có người định gọi hắn là nhiếp thanh quỷ bởi vì hắn toàn thân phát xanh hắn rất c ó danh là bởi vì võ công của hắn rất cao xuất thủ vô cùng t à n nhẫn t â m địa vô cùng ác độc tính tình vô cùng quái dị làm việc vô thiên giết người rất nhiều sắc mặt vô cùng xanh xao thường không phân biệt tốt xấu. Hế thích thì không phân hế xấu, sẽ lời à là m một đó n g ư bất bạch nhất hấp tránh tà, truyền thuyết rằng, hắn vốn là một gốc cây tu luyện thành tình, hấp thu nhật nguyệt tình phân hắc hào nhân. hắn cây rằng, vốn luyện Có gốc là dị hòa đ ể đi ra ngoài hại người. Cũng có người nói, người bị giết ra a Cũng có bị s u khi kỳ công kinh hắn thần Hắn như thành thế hái tục, nhiếp thanh. bởi mà mổ sám gàn, ngày toàn bị bụng ngắt. cũng luyện công tục, lấy lâu Lời vậy, sẽ vì đ ồ n đại thực giả không biết được nhưng mà nhìn tướng mạo đúng là so sánh với thanh trúc xà còn xanh hơn nữa chỉ sợ cũng so với thanh trúc xà là độc hơn nữa Bọn biếc, họ lại thích gọi mọc vương. Nhếp thanh nụ xanh nở Nhưng người, không phải là quỷ. Hắn vừa nói, kiếm nhất đông hắn cứ liên tục dài ra. Rất nhanh, có thể dùng mắt thường trông hắn như nào. thích phải thể thấy thế lại làm là là lưu tạo. cười giả kiếm tới. dài dài ta một ta tạm tục rất mắt tốc của cứ có được của ra vừa đau ra, mà quỷ quỷ. Dầu vẻ ra độ đã ý dầu chúng ta sẽ cùng nhau đi đ ả l ã hô chứ hắn c ư ờ i tới giống như là t h ả m l ụ c thiếu niên bộ d ạ n g của hắn thực ra t r ô n g rất dài mặt quá x a n h và cũng quá dài cho dù chúng ta cùng nhau đi đ ả l ã hô v ô t ì n h lại nói tiếp cũng không nhất thiết là phải đ ồ n g h à n h tại sao không có tại sao cả v ô t ì n h đ a n g nhìn t a y của hắn t ó m lại người đ á n h c ọ p người Ta đ ta. Ta á chỗ tốt. Chỗ tốt. Nhếp cọp thành nói dưới tình huống như vậy trong khi hành động nhận biết được địch nhân so với không nhận biết được sẽ chiếm t h ư ợ n g phong hơn rất nhiều còn ngươi vô tình đang nhìn ngón tay của hắn chỉ nhàn nhạt, nhạt nói ta sao nhiếp thành đào đôi mắt d à n h suy nghĩ không g i ó g ã nói gì vậy ngươi sẽ có lợi ích gì chỗ ơi tốt đó là nhiếp thành lại cười trả lời rất thẳng thắn ta lại rất sợ chu sắt ra cùng với đường hóa thiết kiếm diệp cáo lại cười lạnh người lại sợ chu sắt ra đồng kiếm trần nhật nguyệt lại ung dùng lão ta cũng sợ đường hóa tiểu hai từ vốn hiếu thắng cho nên vừa nghe nhiếp thanh nói cũng có chỗ sợ ngược lại liền không còn sợ lão ta nữa Sai. sợ sợ sắt sợ sắt sửa sang Thanh Ta hóa, ra. vừa Ta ra hai Thanh lại cài phải phải ra. Ngân kiếm lại rồi, phải người nói. nói ra cùng với phá loạn vườn. Hai người này liên lại. lại lại Nhếp chính. không đường cũng không Ngân không Nhưng, chẳng ràng cùng loạn vườn, này Nhếp đứng chu hạ phạm phục. chu phá thủ từ từ là là là quần rõ áo. dậy, của não của hắn giống như là một chất dịch lưu động màu xanh dưới ánh trăng màu xanh được tỏa sáng có một chút trói mắt nhưng thực sự hắn là người không phải quỷ hơn nữa dầu tóc cũng dài rất nhanh rất dọa người Một một, ta người nào cũng không sợ. Nhưng mà một mà màu một trói ta thủ trong thiên thể Thành chút nhợt có có đó người liên ai cười, đi, cười nửa nào cũng không nhưng đường không không Nhếp nụ nhưng xanh nhạt cùng nhò nhã. được. chu có hạ vô sợ, sợ lấy Vậy Vô cho nên, Chúng ta nếu như cùng chung chỉ hướng, sao lại không hợp tác được vô tình còn có như hướng không hợp tình h Sao nên nếu ê ta trì lại mọi ta thì nữa người nào cũng không Vậy sợ m người minh bạch Chỉ là người nào cũng không sợ. nhưng g cũng ư ờ i nào k ô n n g sợ h mà vô tình giống như có một chút không rõ hỏi hắn Tại sao n g ư ờ i lại k h ô vô n nói g địch t h hạ Nhếp i ê n thành cũng ngần người người thêm ta vô địch thiên hạ người còn có ta vô tình trên mặt lại không có nụ cười địch nhân đều sẽ bị d ọ a chạy hết còn nơi nào mà có địch nhân nữa gá tới một nét cười cũng không có ánh trăng hoàng vắng chiếu xuống núi khiến cho khung cảnh lại càng thêm hoang vù mặc dù thêm một người nhưng mà tam kiếm nhất đào đồng đúng là càng đi càng hoảng hốt huống trì cái tên chiến hữu kia toàn thân là màu xanh ngay cả bóng dáng của hắn cũng là màu xanh b i ế c nhìn lâu cũng sẽ khiến cho tâm người ta lạnh ngắt trùng đụng còn làm cho lòng người ta đóng bằng trên đường đi lão ngư len lén hỏi vô tình người nghĩ hắn thực sự là n h ế p thành sao vô tình hỏi lại hắn không phải là n h ế p thành vậy thì là ai lão ngư lại lẩm bẩm hắn hắn vốn không phải là ngô i thiết dực tiểu ngư tiểu dư lại bỗng nhiên xen ngang nói không chừng hắn lại là vương phí l ã o ngư kia lại há to mồm giống như hà mã phản đối Hắn phi vương là sao? tiểu dư lại cười nói <cười> Ngôi dựng cũng nên có một cặp cánh Nhưng thiết một hẳn có cặp mà lão à là là phải phải là Người đại đôi bằng Còn sắt mắt át một ta dư mục có cá Vậy l ngư từ h phải không ì lại Lão cái miệng có cá một t ngư trước tới nay không bao giờ nhận sai cưỡng đoạt tự đoạt lý hết sức đáo đ ề hôm nay cũng như vậy tuyệt đối không sai nếu nói như thế tiểu dương lê cung cùng với hắn đuổi rớn Chú Chú thì sao? Chu sát ra sao? sát sao? ra ra Lão nói g ngâm trong ư ờ i lại rồi lát trầm n chốc ngay. Hắn, hắn phải là một người cưới heo, một đường gạo thét giết người nhà tới đây. Nói gạo giết đây. phải heo, thét cưới tới là một một kẻ xong hai mắt của gã đ ầ m đ ầ m trợn tròn giống như là cái miệng của gã bởi vì gã thực sự thấy một cái người cổ quái đang cưới một con vật kỳ lạ đang từ phía sau chạy tới vật cưới mặc dù rất giống nhưng mà tuyệt đối không phải là con heo nhìn sơ bên ngoài Quái người h â n này n đ á c ỡ i diện giống dài là mà một một mạo mỏ trông rất thân con con của con có có có heo kéo rồng nó nhưng nó sừng, đến n g ư vẩy là t r ư ờ người vĩ vật lòng là loại rồng n g một quái cổ người tự nhận là truyền nhân của rồng phảng phất rất tự hào dường như rất quang r ồ n g quang tông diệu tổ nhưng mà rồng rốt cuộc là thứ gì chứ ai cũng chưa thực sự gặp q u a nó giống như con rắn nhưng mà lại có sừng hưu ơ nó có mặt ngựa nhưng mà lại có thân thể của con rắn nó lại có sự uy nghiêm của sư tử nhưng mà lại mang theo một đôi chân của gà nó tựa như là hưu ơ n a i nhưng mà mặt của nó lại giống như con ngựa nó như là ưng nhưng mà ưng không giống với nó vầy đầy người nó lại tựa như con bò cũng giống như con k ỳ lân nhưng mà quyết không phải là k ỳ lân cũng không phải là con bò nó lại giống như con hổ lại giống như con rùa giống như con ba ba Nhưng mà q u y ế t k h ô n gian p h ả là con r ù c ò bà dốc của các loại động vật như vậy không cũng còn rất nhiều nghi vấn Thình í n t của nó t í n h t ì n h phá ác hung bạo nhưng mà người ta lại cảm thấy nó tốn quý vô cùng vậy r ồ n g giúp cục là tốt hay x ấ u đáng giá kêu i ngạo hay làm cho người ta phải sợ hãi là kính t r ọ n g hay là cần khinh bỉ lý ra nên quý t r ọ n g hay là nên vứt bỏ nó nó t ư ợ n g t r ư n g cho, cho sự ăn uống quá độ cho sự l ư ờ i biếng tham lam t à n k h ố c hay là hóa thân của sự tôn quý nhân hậu đức cao tử bi người cứ nói xem rất khó nói bởi vì ai cũng chưa từng thấy qua con rồng thật nhưng mà tàm kiếm nhất đào đồng này có thể nói được khó coi bởi vì bọn họ hiện tại thấy một con rồng thật con rồng này trông rất khó coi con rồng này chân trước nhỏ rút trước ngực lồng ngực thô hậu khắp người đầy những nốt p h ồ n g dày miệng to như cái chậu luôn miệng giống lên c h â nó sau to hơn, lại cường tráng hơn, cường lại c lực, lại còn có cả đuôi đi dài mà mập, sừng, r ấ t n h a như chóng.、Động、tác mạnh Động dùng động mẽ s ờ n núi, nhưng mà kéo dài một hơi thì mà một kéo là ạ i tới... mặt mặt tự Cây con heo, heo. nhiên rồng Nó l một thớt ngựa trên cổ quấn đầy dây c ư ờ n g phía trên có một người chán rô mũi to hàm bệnh một tay cầm một vật lội lõm rất nhiều góc cạnh hình dạng giống như cây trúc là một cây giản trầm trọng phong rưỡi tay phải dâng lên một chén đồng đầu đội thiết quản toàn thân khoác áo bào theo hình bát quái thái cực đổ cổ tay trái mang theo sợi dây già tay phải mang theo bốn sợi thủy tinh làm từ mã não xà cừ hắn cưỡi ở trên con rồng mặt heo kia lại đi từ phía sau chạy tới Đến, đuôi đại đội tiểu đồng, đồng không người. con rồng còn dạng người giống con dây. Mặc dù là giống như con dây, nhưng mà không đồng dạng. chỉ Phía cả Mặc là là là mà một một mỗi bộ tiểu rất sau dây. dù dây dê có con gầy có con mập có con dâu dê dài có con thì giấy tài dài giống như dương rác có con thì tựa như là linh dương phóng ra tới trước có con thì lại giống như con cừu được thuần phục cứ lùi t h ổ i mà đi ước chừng là có một mươi sáu m ư ơ i bảy con người phía trước xem ra rất giống như là người đang chăn dê người chăn dê cưỡi phì long nói đúng ra thì là một tên chăn nuôi cổ quái lấy con rồng mặt heo chăn một đám d ê mặt người khó trách mới vừa rồi bọn họ vẫn nghe theo sau lưng có tiếng động khác thường vang tới nghe tựa như là người nhưng mà lại không phải người tựa như thú nhưng mà lại không phải là thú đi đi lại lại phát ra những thanh âm thì ra đó chính là tiếng động phát ra từ đám mang hình người quái gở này tam kiếm nhất đào thấy như vậy ngẩn người kinh ngạc đây là loại quái vật gì thế thực sự đã được mở rộng tầm mắt nhưng mà nhiếp thanh tựa như nín thở dẫn đến cờ hổ tuyệt khí quả nhiên trên mặt hắn cũng đã xanh hơn xanh như cỏ nếu như giống như cỏ vậy thì cho dù không phải là cây cỏ duy nhất trong đám cánh đồng hoang vu như vậy thì ít nhất cũng là tại nơi hoang vu trong đêm trăng là một loại cây cỏ có sức lực tay của hắn run rẩy chỉ vào quái nhân cưỡi rồng kia rồi vẫn n ộ quát ngũ liệt thần quân người c ũ n g dám đi đoạn đường này sao quái nhân nghiến răng một cái còn rồng đột nhiên lại d ừ n g bước ngoác cái miệng to như chậu máu đảo mắt nhìn qua bộ dặn tựa như là một ông già tóc bạc da mồi say rượu đạo nhân đang cưỡi nó lại quát trả thế người tới được ta lại không tới được chắc nhiếp thanh lại nói ngũ ư ờ i tới đây làm gì g n liệt thần quần nói xem người đánh g dắm đó nói xong hắn quay mặt thúc g i n g bỏ đi mà kệ đám người nhiếp thanh và vô tình n h ế p thay lại nổi giận la lên nếu như người ta đoạt bảo tranh tài vậy thì liên quan tới ta ngũ liệt thần quân lập tức dừng lại quay đầu lại chỉ thấy lỗ mũi của hắn giống như c â y ống khói chiếm một phần ba của khuôn mặt cánh mũi cùng với lồng mũi tựa như là một cây già trổ r ễ cỏ mọc um tùm chỉ n g a y lỗ mũi hắn phì phì ra phun ra một luồng khói quái nhân lại chớp chớp lại ăn nói nhỏ nhẹ một câu Tài bảo sao? nhiếp thanh lập tức sửa đại ý tứ n g ư người ờ i đi giết người hay l à cứu n g ư ờ i đều có liên quan đến quan có chúng liên t a Ngũ lệ thần quân lấy tay v à o v ỏ mái tóc dối bời giống như là một loại dễ chùm lại c a o rồn rột nói giết ai cứu người nào nhiếp thanh lúc này mới thở v à o nhẹ nhõm Người không phải là đi giết người cứu người lại tới nơi này giết giao gì? phải đi lại tới với kẻ là làm để cứu du xấu nói như vậy lại càng khiến cho hắn động lòng hiếu kỳ làm sao khách sạn lại rất nóng nhiệt sao nhiếp thành tự nhiên lại giống lên ngũ ư chưa ngươi ơ i lời ta. <cười> Còn mẹ nói chứ, tiểu miêu tiểu vẫn Còn trong nhà toàn n chứ, cấu. ta. trả là mẹ g liệt thần quân lệ vĩnh cái dâu trợn mắt phun khói phì phì mắng lớn Ta vứt cái tên vương bát đạn, đạn vào trong nồi, giống như là trứng trần Tôn ta. tứ của địa của nay vương vào cái nước khách bán ngươi nồi, giống sôi giờ. Diễm Diễm điếm rồi. đạn, đạn như Mộng Mộng bàn phân đường, hạn năm bây bà đã là là là lão hôm hết kỳ Láo lại Láo lại sao? chết bầm độc cô nhất vị kia, lại còn có chấm nhất mặt chiếm sao? Lão ta bầm mũi vị kia, cứ dứt á m cắn vụn trụng, t r n g của láo a sao? Rất lời hắn lại thúc rồng bỏ đi Thì ra, phía sau, con mặt một một tiểu trùng đầu chọc, trông theo rất tò theo một phía heo nhỏ như nhỏ, như chọc, khá khả nhân, nhìn họ chỉ phía ra, rồng rồng sau, ngựa sau đầu quái con có con con cũng cùng lúc còn giống dạng giống lòng bạn dạng lớn người mà mò. đám là là là là là lộn bộ bộ đi ái. Đi đại với đi Đi bò dây quanh co ngoan ngoãn theo đuôi bỏ đi trong chốc lát đã không còn một mống giống như là một đám sơn g i ư ờ n g vậy xong cái âm thanh khó nghe giống như mãng xà trườn trên mặt đất đó vẫn cứ soạn soạt truyền tới không ngớt vô tình phảng phất lại còn vẫn đang lắng nghe cái loại tiếng động cổ quái mà nguyên thủy này rồi mới nói Hắn là tứ phần thần hắn chính thần Mịnh Hoan. bán đường, ngũ liệt thần quân. Đúng rồi, hắn chính là ngũ liệt thần quân, Trần là liệt là liệt tứ rồi, Các người lần à bằng Đúng hiểu sao? Đúng rồi l này lại tới lão n g ư cũng lại không n h ị n được chất vấn bằng hữu thế tại sao lại nói chuyện như vậy chứ nhiếp thanh lại hỏi ngược lại nói làm sao còn gì không đúng lão n g ư lại nói rõ các người khi mà nói chuyện lại tựa như là đang mắng nhau vậy nhiếp thanh đáp chúng ta mỗi một lần gặp mặt là mắng nhau như vậy đó không phải là như vậy Chẳng đã lộ ra chúng có tình rất thâm hậu sao? Tứ phân thần bán đường có tam thần quân. giao đã lộ Một ra rất ta sao? tam ta Tứ không vô tình đột nhiên nói người đối với hắn khách khách khí khí có phải là tứ bạch thần quân chiêm giải sâu n h ấ p t h a n h lại nhìn vô tình một cái quả nhiên đúng là danh bổ vô tình hai hàng lông mày nhũ lại hắn cầu mày khí chất rất tốt Tôn、Giếng、Mộng Giếm là lão bà bà của hả ắ n Tôn、Giếng、Mộng n sao? Giếm c ũ lóng của khách điếm. Vậy, lão bà ngự h nhất ấ t độc đ cô n vị? ú vậy, độc cô nhất vị đã từng cùng với vợ. độc đã một cô cùng cưới chung nhất từng ngũ thần quân n Hả? lượt Lão g kêu lên có chung một lão b à một người ba năm Hiệp thầy nhất nữ nhị phù, nhất chủ. nhất phải phạ không? Hắn hoàng lĩnh khách nhỏ không Cái gọi gọi điếm người giờ lại tới cái nơi hoàng Sơn giã điếm đối không sai. Tuyệt ước lưỡng ca. còn Độc cô có cực độc cô ba bất bàn bà bá bây bạn bé địa ra sao? nữa. năm lần, này nữ năm sườn này Còn vấn một làm một một là lão là là là lão kỳ kỳ đâu đều đó đạo để đề vị ở sẽ có vô tình vẫn đang nhìn ngón tay của hắn người có hỏi đi nhiếp t h a n h lại thốt ta sẽ đáp tại sao người lại thẳng thắn thành thực trả lời những câu hỏi của ta vô tình lại hỏi gá vẫn đang nhìn ngón tay của hắn bởi vì ta lại muốn cùng với người kết giao bằng hữu nhiếp t h a n h nhẹ nhàng mà kiên định trả lời muốn kết giao bằng hữu thì đầu tiên phải thẳng thắn với nhau vô tình vẫn đang nhìn đầu ngón tay của hắn vậy tại sao ta lại phải kết giao bằng hữu này chuyện này mà cũng phải trả lời sao vô tình gật đầu vậy ngươi có muốn nghe lời nói t h ậ t không vô tình vuốt cằm có thể là bởi vì ta bội phục ngươi thì mới chịu kết giao bảng hữu nhiếp thanh lại cười khảnh khách <cười> và cũng có thể là t a muốn giết chết n g ư ơ i cho nên muốn lấy tín nhiệm của ngươi vô tình cũng không kinh ngạc lại chỉ nhạt nhạt nói vậy thì ngươi là loại nào nhiếp t h à n h nhẹ nhàng cười đáp người nói đi vô tình lại không nói gì gá phất tay lên kiệu đi về phía trước dọc theo đường đi toàn là những dấu vết của đuôi rồng và chân d y núi cao chẳng lớn gió thổi vi vù bọn họ đang đi ở trên một con đường đất đỏ trên đường dấu chân rồng cùng với d y lại in xuống hướng đi nghi thần phong một đường quanh co khúc khửu mà đi lên tựa như là môn tàu cực kỳ gấp rút trên một gò đất cao phóng ra ánh mắt trải rộng lên trên nền đất đỏ nhìn xa bọn họ cuối cùng đã thấy được thị trấn đó là một phế tích bọn họ d ố t cuộc đang nhìn thấy khách điếm t r ô n g không phải là một chúa chú trần chốt tốt ngay cả lá cờ treo ở trước khách điếm cũng giống như là một chiêu hồn phiến hồn quay về nó đòi hồn người nào chứ người đi đường khách vãng lai hay là đòi chính mình Nếu như、Diễm、Mộng Khách Điếm đang ở trong Sơn Điếm Khách Diễm Cốc ở v ậ y tình h g ũ liệt t ầ n quân cùng với nhóm huỳnh với kia đệ lại đi về h ư ớ nhìn g ngọn núi là bởi vì cái gì núi Bọn bởi cái là vì ọ cục t m kiếm được Diễm m được ộ g Khách Điếm nhiếp ư n không g mà phát h ệ n trấn Mộng ra giá kiềm Diễm、Mộng、Khách đ m không h ả i là thành ọ a lạc Tại giá chấn của giá kiềm sao、mà、nay nào Mà một là Thành Sơn lớn như vậy đã biến đi nơi nào rồi? Vô tình lại nhìn Nhếp Thành vậy lại Vô Đã đi rồi gá không nói gì nhưng mà nhiếp thành đã biết gá muốn hỏi gì ta không biết Ta c Ta ũ nơi g không rõ ế p t h a này h đ nhún vai giúp xuống cũng đã phát sinh ra biến cố gì giá kim chấn là thành c h ấ n cuối cùng bình thời phố xá náo nhiệt thương nhân tụ họp sản xuất ra nguyên liệu khoáng thạch cũng có không ít tiền trang mua bán sầm uất vậy mà bây giờ tiêu đ i ề u hoang v u hoang sơ lạnh lẽo chỉ còn lại một mảnh trăng lạnh chiếu xuống bức tường nơi khu vườn hoang Xa xa doanh tại trầu nát lại mài chỗ cũ còn có chóp doanh trướng, cuồng phong trướng, đây ò i thổi tới. lại hồn Thất tàn bát phế, chỉ để lại những doanh tàn trướng bát xác để đ sơ.、Đây、là một vùng biên giới vốn có một đội bình c h ấ n thủ khoảng tám mươi tầm hai mươi người ở trong đó có một gã đội trưởng bọn họ lại chỉ buôn chăn nuôi làm việc lặt vặt chủ yếu là phòng bị biên giới mà hiện tại doanh trướng đó bây giờ đã trở nên trống rỗng rách nát xác sơ quân xí Tới một nhiếp g cũng ư ờ i lại k ô Vô n tình quan n g thấy sát tự h đâu. ê n đang suy nghĩ điều gì. Ánh thanh nói không ra lời, nhưng mà tốt nhất không nên của ra sau đưa gì. gá, suy điều nhìn Chỉ hỏi lời, lại mắt mà tú tốt lúc câu ra vào. này, là thanh đối với chuyện này lại hết sức tò mò hắn lén nhìn vào mắt vô tình vô tình lại lập tức đề phòng à cái gì n h ế p thanh liền liền tiên phát chế nhân hỏi ngược lại Ngươi đang, đang nhìn ta? vô tình lúc ạ i nói. việc ngươi Không. Nhếp thanh đang nhìn tình Có Vô gì? đáp. ta? Là l này lại hơi buồn cười gá vốn không nghĩ tới một chuyện nhỏ xíu như là hạt m è hạt đậu như vậy mà n h ế p thanh lại dâng cao cáo trạng trước hả ngươi lại không nhìn ta thì ta làm sao mà biết ta đang nhìn ngươi n i ế p thanh lý luận huống chi ta lại nhìn ngươi cũng không phải là nhất thiết phải có việc ngươi cũng không nhất định phải có chuyện mới phê chuẩn cho ta nhìn có phải thế không là n g ư ơ i đúng vô tình lại không muốn xảy ra loạn chiến ở đề tài này gã đưa mắt nhìn xuống vùng đất t h y lương bên dưới triển núi ta đã sai n i ế p thanh lúc này mới t h ở v à o nhẹ nhõm âm dương kiếm trần nhật nguyệt lúc này mới n h í c lại gần hắn rồi hỏi lão ta sao thế thực sự là xinh đẹp nhiếp thanh ánh mắt lại xanh ngắt l ầ m b ầ m cái gì đẹp thì ánh mắt đó thực sự giống như là bóng trăng chìm ở trong mắt mà hồn phách của trăng cũng rớt vào trong đó nhiếp thanh lại âm thầm cảm thán mộng vốn xóa nhỏ ký ức nguyệt l ạ i lạnh ngắt tầm c a n lão ta nói cái gì thế trần nhật nguyệt lại nghe được câu được câu mất m ộ nhiếp g n ò a lạnh tâm. t h a n h lại chợt cảm thấy vô vị lại chỉ thốt Không có gì có đâu, mắt của công tử bạch cốt âm dương kiếm trần nhật nguyệt lại nhìn về phía công tử nhìn từ trái sang phải từ phải sang trái nhìn đến bên cạnh một lát rồi lại len lén nhìn chính diện một chút sau đó lại nói với nhiếp thành Không không không chuyện chẳng Nhiếp thành chán nhỏ chút thờ Thở, thở, thở.、Trần、Nhật nhìn công cũng cũng nạn. Người, này ngay cũng Trần Nguyệt bỗng dụng trong gì gió có cả, của cái cả có. đau mắt mà. một mũi đêm. tử ai, đứa lại lại lại lỗ bị bị đỏ, ý Tận lực hít mạnh lực lớn, lớn. Không, không mùi mùi vô tình sắc mặt lạnh lẽo chỉ ngón tay quát gấp đi thôi nhiếp thành lúc này mới thực sự được mở rộng tầm mắt hắn tận mắt nhìn thấy b à n l í n h khiêng kiệu của lão ngự lão n g ư và tiểu dư vừa nhẹ giống như không có gì trong tay vừa lướt đi như bay thoáng cái đã bước ở trên lớp sỏi đá nham thạch mấp mồ tốc độ lại còn nhanh hơn chim ưng nhưng mà chiếc kiệu trên vai hết sức ổn định và thăng bằng mắt người thấy nó ngó nghiêng nhưng mà chớp mắt nó lại thăng bằng lại xem ra nếu như ở bên trong đặt một bể cá đầy nước thì cũng không bắn ra ngoài mấy giọt cả Trong tới khoảnh khắc đã tới nơi, nơi đó là một vườn hoang vắng lại có rất nhiều bếp lò đại khái là để nấu cơm sửa ấm còn có một ít phần Phần sói khô còng hẳn là để dùng trong tình huống thiết yếu đốt khói báo động chuyển đạt quân tình hoang vắng hoang vắng một cách thề lương không có ai hết đến một quân sĩ cũng không có tam kiếm nhất đào đồng loạt lại đột nhiên có hành động nơi này ước chừng có ba bốn danh t r ư ớ n g sụp đổ rách nát Tham kiếm nhưng làm như thế nào và ra sao làm sao nó có thể truyền đi được mặc dù nhiếp thanh đứng ngay trước mặt chuyện gì cũng quan sát nhưng mà cũng không phát hiện ra được trên o n trướng, g quả h i có c người h ế trạc Nhìn t a n trên người g phục b cây lại còn có một nồi canh đã nấu chín trong tay còn cắm một miếng thịt trên bàn còn có một chút xương đào vẫn ở trong vỏ đặt trên gậy xem ra là chết đột ngột quả thực là không kịp đề phòng mùi xác chết mùi hôi thối bắt đầu từ chết người bọn họ bốc ra khứu g i á c của trần nhật nguyệt quả nhiên bén nhạy có lẽ vấn đề của nó chính xác là xúc g i á c khi mà tiếp xúc với tử thi chứ không phải là khứu g i á c những binh sĩ phòng thủ ở biên phòng tại sao lại chết và chết như thế nào người nào đã giết chết và tại sao lại muốn giết tại sao bọn họ lại chết mà không có một chút nào phản kháng và kinh khủng như thế này là kẻ nào có thể khiến cho tướng sĩ c à i đồn biên phòng này trong một đêm hoàn toàn t r ô n g giống vậy chẳng lẽ ngô thiết sử cùng với đám sát thủ của lão đã tới sớm một bước núi hoang vắng lặng đêm phủ màn đen sói trù ngàn dặm nhất đao kiếm đồng bất giác lộ ra vẻ sợ hãi c ổ phòng tuyệt đỉnh c a o vùng đất tăng thường còn một chút rung động mà không biết đó là bóng người hay bóng quỷ gió âm ù không biết đó là thần tích hay là thiền ý đang lúc lồng tóc dựng ngược bọn họ đột nhìn nghe thấy một tiếng thét trói tài từ phía khách điếm đổ nát chuyển tới đó là tiếng thét của một cô gái rất nguy cấp thê thảm tam kiếm nhất đ à o đồng vẫn còn đang định nhìn nhau vì thì nghe vô tình trong kiệu vứt ra một chữ mau lên lão ngựa và tiểu dư lập tức khiêng kiệu giống như đ ằ n g vân giá vũ bắn đi rất nhanh cơ hồ là nâng chân lên gối hạ xuống đã lướt ở trên lớp sỏi đá Trên gọ đất, tàng đá bay tới khách điếm đổ nát kìa. Ngay lúc này, nhất tam thể thể vọt tên, tình, tứ tám thời tới trên Thần rất trước trái sát. rời Ngay này, đồng hiện được bản lĩnh của mình. Bốn người bọn chúng vọt đi giống như mũi tền, như hòn đạn, giống như lưu tình, giống như làn khói phần tứ phường tam hướng, đồng thời lao tới trên khách điếm. Thần pháp bọn chúng nhưng không bốn hướng gọ gia đá điếm đổ đào được đi điếm. khách khách pháp bám bay kìa. của lao mau, xa sau mới kiếm mũi khói kiệu phải, lúc có mặc cố mà mà lưu dù nhưng mà ở trong mắt nhiếp thành lại có một loại kỳ cảnh khác nhanh nhất lại không phải là láo ngựa hoặc tiểu dơ càng không phải nhanh nhất là nhất đào tam kiếm đồng mà vù một tiếng cái người ngay lúc vứt ra cái chữ màu đã c ự c nhanh bắn ra từ bên trong kiệu thân thể lăng không hai chân không chạm đất người như con én lượn lờ lướt qua tất cả mọi người giống như lồi điện phóng tới diễm mộng khách điếm Chân của vốn không có chịu được, pháp,、so、cứ cũng cứ cũng không nhưng thân pháp, hơn, hành động、so、với bất cứ ai cũng nhanh hơn nhiều. vốn động ai ai gá gấp gáp với với đó mà bất bất so so Từ t r ê người nhìn n x u ố diễm mộng khách điếm này có ít nhất hai mộng một này nhất cánh khách có cửa, ít t r ớ c Cửa cũ một nát sau. đang đã và khép h g ó thổi rung bên n n bật. Vậy cho nên, nhiếp trong h h thấy thêm một kỳ cảnh khác. à n Người bên lại một t kỳ kiệu người hướng tới trước cửa khách điếm nhưng mà người ở phía sau khách điếm lúc đó cũng có một người tư thế yểu điệu t h ầ n pháp mỹ lệ t h ầ n thủ rất nhanh trên tay lấp lóe hàn mang tự như bóng ma hiện lên lao thẳng tới cánh cửa khác của khách điếm Là này cửa sau. Người vì ố n gần khách điếm hoặc là ẩn thân nơi phụ cận, vừa cho nên vừa hiện thân mộng ở khách khách hoặc phụ cho áp sát cửa sau của diễm mộng khách điếm đã điếm. diễm là vừa vừa v sau vậy giống như là cùng lúc với người trong kiểu kích tùng trước sau hai cánh cửa một trước một sau lao vào bên trong Hết Hết phút khi nghe chuyện. kênh như nhận thông theo những nhất kênh nhé. trường. tập trên người Mong Đừng quên đăng cũng ấn Annie giới mọi mới do báo dõi vui video đã để có của vẻ ký Nếu như bạn n thấy video hay thì cảm video đ ừ giờ t ế c cho một、like、và một mình hộ like i share và nhé! để ủng g tạm biệt hẹn gặp lại trong những tập khác của tứ đại danh bổ hệ liệt đại đối quyết phần bảy viên h ồ n g nguyệt